nhà nàng ở cạnh nhà tôi cắt nhau cái dầu mông tới sân rời hai người sông giữa cô đơn nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi giá không có dầu mông tới Tôi cùng sang chơi thầm nàng Tôi chim bao rất nhẹ nhàng Một con bươm trắng thường sáng bên nơi Bươm ơi bươm hãy vào đây Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi Tại sao không thấy nàng cười, khi hông tớ ra ngoài mãi hiên? Mắt nàng đâm đâm trông lên, còn vườn vườn trắng về bên ấy rồi Hôm nay mưa đổ sụt sùi, Tơ không hông lửa bươm lười không sang Bên yên vân vắng bông nàng Dâng dâng tôi gục xuống bàn dưng dưng. mày vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút tôi tại sao không thấy nàng cười khi ông tớ ra ngoài mãi mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi hôm nay mưa đổ sụt rồi tơ không hong nửa bướm lười không sang bên yên vân vắng bóng nàng dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng nên hiền văn vắng bóng nàng rừng rừng tôi vụng xuống bạn rừng rừng